Bùm bùm bùm bùm Bàn tay phải của khổng hoàng thiên cắm vào vị trí trái tim tốm lấy. độc cô phá thiên thánh nhân phát ra tiếng hét to thống khổ. A Khổng hoàng thiên rút ra tay phải trong lòng bàn tay có một tinh thể tỏa ánh sáng 15 sắc. độc cô phá thiên thánh nhân bị vứt ra ngoài. Bùm bùm bùm bùm bùm. Độc cô phá thiên thánh nhân té xuống đất, người co giật, xương mù trên mặt đã biến mất. Sáu đệ tử của độc cô thế gia còn sống kinh khủng hét lên. Ra chỗ. Nhưng độc cô phá thiên thánh nhân chỉ co giật một lúc rồi không nhút nhứt nữa. Khổng ma vương há hốt mồm kinh ngạc nói. Đã chết rồi. Âm âm âm ầm Thiên địa vang tiếng sấm. Sau đó là mây đen cùng cuộn che trời. Bầu trời vang tiếng rứt gào bi thương, huyết vũ đổ ập súng, huyết vũ bút hơi trên mặt đất. Thánh nhân chết thiên địa cùng bi. Lúc này thiên tượng khiến các tu giả trong thiên địa ngửa đầu nhìn trời. Mơ phủ Tây Ngoại Châu, đại hình thiên đình, minh thiên thành. Ngô thiên thánh nhân, Tây Môn thánh nhân. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân. Mai cao cuộc Thánh Nhân mang theo lửa giận ngúc trời giết trở về Minh Thiên Thành. Chỉ là khí thế đại chấn hư không lắp lương. Trong Đại Hình Thiên Đình. Đại Hình Thiên Đế. Minh Thiên hàn điều động thế thiên hạ Đại Hình Thiên Đình. Khí thế hung mảnh tăng vọt. Bên cạnh Đại Hình Thiên Đế. Minh Thiên Hàng đứng u. Vinh Quy, Quy, Ờ, Nơn, Gơn, Thánh Nhân. Cả nước đối chiến với Ngô Thiên Thánh Nhân, Tây Môn Thánh Nhân, Hóa Tùng Thiên Thánh Nhân, Mai Cao Quật Thánh Nhân. Ngô Thiên Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng. Minh Thiên Hàng, để trả mối nhục nhã ngày xưa, hôm nay chúng ta muốn diệt đại hình thiên đình của ngươi. Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàn lạnh lùng nói. Các người khó khăn lắm mới trốn thoát không sợ lại chết. Ngô Thiên Thánh Nhân cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha Giờ này ngày này chúng ta đã sớm khác với xưa. Chết. Trong thiên hạ có ai khiến Thánh Nhân chúng ta chết được? Hai phe đối đầu. Âm âm ầm âm. âm. Trên bầu trời mây đen kéo bốn phía tiếng nhạc bi thương văng vẳng, huyết vũ đổ xuống, huyết vũ bút lên trời. Mai cao quật thánh nhân kinh ngạc nói. Thánh nhân đã chết thiên địa cùng bi. Làm sao có thể, là ai? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 10 wow. chương 151 đối kháng thiên số. N. Gô Thiên Thánh Nhân Tây Môn Thánh Nhân Hóa Tùng Thiên Thánh Nhân Mai cao quật Thánh Nhân đột nhiên có được lực lượng Tâm tính giống như độc cô phá Thiên Thánh Nhân Cho rằng có thể địch lại thiên hạ Nhưng chết mắt có một Thánh Nhân đã chết Thánh Nhân này chết như bồn nước lạnh tưới vào đầu Ngô Thiên Thánh Nhân Tây Môn Thánh Nhân Hóa công thiên thánh nhân Mai cao quật thánh nhân Ai lấy đánh rùng mình Khổng tước cương vực Độc cô phá thiên thánh nhân chết Khổng hoàng thiên mo ra tinh thể tỏa ánh sáng 15 sắc từ người đối phương Khổng hoàng thiên đưa tinh thể tỏa ánh sáng 15 sắc ra Tật vị thiên địa nghiệp vị Hãy luyện hóa nó bỏ vào người Khổng ma vương kinh ngạc hỏi, a à, à, chờ ta. Khổng ma vương mừng như điên nói, Vâng tạ lão tổ tung, tạ lão tổ tung. Trong vui mừng, khổng ma vương nghĩ đến ngày xưa khổng gia gặp trắc trở, nước mắt bỗng rơi. Trừ khổng ma vương ra, nhiều đệ tử của khổng gia khác cũng chảy lệ. Khổng hoàng thiên trầm giọng nói, Ta đã trở về, Sẽ không còn ai dám khi nhục khổng ra nữa Vâng Khổng ma vương nhận lấy tinh thể tỏa ánh sáng 15 sắc Tay khổng ma vương run lên Như có lực hút muốn hút đi tinh thể tỏa ánh sáng 15 sắc Ánh mắt khổng hoàng thiên lạnh băng Vung trường kiếm chém hướng hư không Âm âm âm ầm Hư không bỗng bị chém ra một lỗ hổng Lực hút biến mất Khổng ma vương mau chóng nuốt vào tinh thể tỏa ánh sáng 15 sắc, sợ tinh thể không còn. Âm âm âm ầm Bầu trời trên đầu mọi người. Mây đen bỗng mất đi. Biến thành hoàng vân. Hoàng vân kéo tới càng lúc càng nhiều. Ngày càng dài. Khí thế to lớn đổ xuống, một loại khí thế không thể chống đỡ đè ép bốn phương két két két két két két két két két két Trong hoàng vân tách ra một khe hở hẹp, thiên uy càng cường đại tuôn ra. Bùm bùm. Thật nhiều tu giả bỗng quỳ xuống, dường như đến từ sâu trong hồn phách thần phục không thể kháng cự. Miêu miêu giật mình kêu lên, meo. Số trời. Chỉ thấy khe hở hoàng vân chậm rãi tách ra hai hướng. Rào, một loại thiên uy đè ép lòng người đổ xuống. Bùm bùm, bùm bùm. Khổng tước tử, khổng hạt tử triệu A Phòng, Bạch Khởi, Phương Tiễn, Doãn Hận Thiên, Kim Đại Vũ. Trong phút chốc bốn phía gần như mọi người quỳ rạc xuống đất. Quỳ lạy lan tràn bốn phương tám hướng tu giả cách chỗ này hơi xa vốn vàng quan cũng hốt hoảng quỳ lạy, Phạm vi ngày càng lớn. Sao có thể như vậy? Bùm bùm. Bùm bùm. Toàn khổng tước cương vực, dù là sinh linh hay tử linh đều quỳ xuống, như là bản năng bẩm sinh, không thể kháng cự. Quỳ, quỳ, quỳ, quỳ, quỳ. Chỉ có ba người đứng là khổng hoàng thiên, miêu miêu và diêm xuyên chân đạp sinh vị thiên địa tế đàn. Diêm xuyên nghiêm túc nhìn bầu trời. Số trời chi nhãn, chỉ có sinh vị trở lên mới có thể thể không quìa. Hoàng Vân tách ra, dần lộ một con mắt to lớn, mắt to đến che trời, con mắt đen thui có uy lực diệt thế? Số trời, sao? Con mắt to lớn nhìn xuống, thiên uy rán xuống. Âm âm âm âm. Mặt đất bên dưới bắn ra vô số đá vụn. Khổng hoàng thiên đứng mũi chịu sao. Lửa giận thẳng hướng khổng hoàng thiên, giận dữ vì gã giết chết độc cô phá thiên thánh nhân, giết chết thánh nhân mà sao tuyển chọn. Thiên uy to lớn khiến quần áo của khổng hoàng thiên bay phần phật. Khổng hoàng thiên trừng mắt nhìn số trời chi nhãn, mặt lộ vẽ dữ tận Khí thế của thiên hạ đệ nhất nhân trong kỷ đệ tam vắng lên trời. Âm âm âm ầm. Hai khí thế hung ác pha chạm, giữa không trung đều là kiếm khí tứ tán. Âm âm âm âm. Số trời chi nhãn, khổng hoàng thiên không nhường nhau, đối đầu nhau. Khí thế cường địa, những người quỳ xung quanh đa số bị hớt văng ra. Chỉ có hai người đứng là Diêm Xuyên và Miu Miu. Khí thế mạnh mẽ trùng kích, biểu tình của Diêm Xuyên cực kỳ nghiêm túc. Miu Miu nhìn chầm chầm vào số trời chi nhãn, vẽ mặt mờ mịt. Miu Miu lộ vẻ rối rắm. Meo. Hình như trong đầu Miu Miu xuất hiện đoạn ký ức nhưng không nghĩ ra. Hai khí thế mạnh mẽ va chạm trên bầu trời. Khổng hoàng thiên đối diện sao, không chịu nhường bước. Khổng hoàng thiên bỗng làm vẻ mặt nghiêm túc nói. Sao ta có nghe nói tới ngươi? Trên bầu trời con mắt to lơn, u, vinh, quy, quy, ơ, nơn, lạnh lùng nhìn. Trong hư không, hai khí thế hung ác và chạm giảm dần Khổng hoàng thiên trầm giọng nói. Ta hiểu ngươi hy sinh. Nguyện thiên hạ thương sinh, nhân nhân như Long trường sinh bất tử. Ngươi đi trước một bước, ta sẽ đến, ta sẽ không khiến ngươi thất vọng, ngươi cũng đừng làm ta thất vọng. Âm âm âm ầm Trên bầu trời, khí thế hung ác từ số trời chi nhãn chậm rãi tán đi, nhìn xuống bên dưới, không còn sự tức giận nữa. Khổng hoàng thiên chập chỉ vào khổng ma vương quỳ dưới đất. Hắn đã chết, ta có được thiên địa nghiệp vị ta muốn hắn thành thánh nhân. Mặc dù Khổng Ma Vương nuốt tinh thể 15 sắc nhưng muốn luyện hóa thì không dễ. Trên bầu trời, số trời chi nhãn nhìn hướng Khổng Ma Vương, mắt bắn ra tia sáng. Ầm âm âm ầm. Cơ thể Khổng Ma Vương bỗng tỏa ánh sáng 15 sắc rực rỡ, mơ hồ thấy tinh thể trong người gã. Âm âm ầm âm, âm. Tinh thể trong người khổng ma vương tan rã, hòa cùng trái tim của gã. Dưới chân khổng ma vương bỗng xuất hiện một thiên địa tế đàn to lớn. Còn lớn hơn sinh vị tế đàn của Diêm Xuyên rất nhiều. Là tật vị thiên địa tế đàn. Khổng ma vương chậm rãi đứng dậy, mặt biến mơ hồ. Âm âm âm ầm Khí thế bùng phát. Miêu Miu rối rắm nói, Mèo, Thánh Nhân, Khổng Ma Vương, Âm âm âm ầm Trên bầu trời, Số trời chi nhãn chậm rãi khép mắt lại, Dung nhập vào Hoàng Vân từ từ tan biến. Diêm xuyên cẩn nhận nhai lại lời khổng Hoàng Thiên đã nói, Ta hiểu ngươi hy sinh, Nguyện Thiên Hạ thương sinh, Nhân nhân như Long trường sinh bất tử. Ngươi đi trước một bước ta sẽ đến ta sẽ không khiến ngươi thất vọng, ngươi cũng đừng làm ta thất vọng. Trường sinh bất tử Chính là siêu thoát Sạo hy sinh Hắn hy sinh cái gì? Vì siêu thoát Không đúng Còn nữa Nghe giọng điệu của khổng hoàng thiên là đừng làm lẫn nhau thất vọng Bọn họ có chung một mục tiêu Nhưng đó là cái gì? Lòng diêm xuyên tràn ngập khó hiểu. Trên bầu trời, Hoàng Vân chậm rãi tán đi. Thiên nộ tan biến vô hình. Khổng Hoàng Thiên nhìn theo Hoàng Vân tán đi, mắt chớp si âm trầm. Số trời chi nhãn biến mất. Người quỳ lạy lần lượt đứng lên. Đám người bạch khởi. Triệu A Phòng. Doãn hận thiên. Kim Đại Vũ, Vương Tiễn, Thượng Đế Kiếm, Ngọc Đế Kiếm, Thái Đế Kiếm, Bang Long, Thức Sát, Long Ngũ, Đại Hỏa. Nghiệt Long nhanh chóng bay tới gần Diêm Xuyên. Diêm Xuyên nhìn vẻ mặt miêu Miu rối rắm tò mò hỏi. Miu Miu, ngươi làm sao vậy? Miu Miu lắc đầu, nói. Mèo ta không biết ta chỉ cảm thấy không hiểu tại sao con mắt to mới rồi làm ta thấy rất khó chịu Mèo Triệu A phòng ôm Miu Miu Miu Miu Bên kia khổng ma vương bỗng nhiên trở thành thánh nhân trong lòng tràn đầy mừng rỡ Khổng ma vương trịnh trọng hành lễ nói Đa tại lão tổ tôm Khổng hoàng thiên dời ánh mắt khỏi bầu trời Liết tất cả mọi người Khổng tước tự tiến lên nói Lão tổ Tôn khổng gia suy nhược tử Tôn không dám ở cùng một nơi ta phân tán đệ tử của khổng gia đi tứ xứ Các bạn đang nghe truyện tại truyện 10 wow. chương 152 thu hoạt Ca Khổng hoàng thiên nhìn khổng tước tử vương tay Một luồng sáng xanh bắn ra khỏi đầu ngón tay, dần hình thành một khổng tước linh. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Khổng tước linh nháy mắt chui vào trán của khổng tước tử. Vù vù vù vù. Quanh thân khổng tước tử tỏa ra vô số ánh sáng xanh. Âm âm âm âm. Trong rung động, khổng tước tử vọt lên trời. A! Trong tiếng hét đau đớn, khổng tước tự lắc mình biến thành khổng trước to lớn cỡ trăm trượng. Khổng tước hú dài, rai, đuôi khổng tước to lớn vung xoẹt như có cầu vòng 10 sắc vung hướng sơn mạch phía xa. Vù vù vù vù, thần quang thập sắc vung qua, nguyên sơn mạch biến mất. Khổng tước hú dài, rai, biến trở lại hình người. Đáp xuống đất Khổng tước tử hưng phấn nói Đa tại lão tổ tôn đã điểm tỉnh huyết mạch của tử tôn Khổng hoàng thiên trầm giọng nói Ta đã dạy ngươi cách điểm tỉnh Sau này tột nhân từ ngươi điểm tỉnh Đồng thời triệu tập tất cả khổng tước trong thiên hạ Tôn lệnh Đám người diêm xuyên ở một bên lộ vẽ nghi hoạt Khổng tước Người khổng gia không phải là con người sao? Tại sao lại có khổng tước huyết mạc? Nhân! Yêu thú! Khổng hoàng thiên nhìn hướng khổng hạt tử, hỏi. Ngươi là người thừa kế của khổng gia? Khổng hạt tử cung kính hành lệ nói. Bẩm lão tổ tung. Đúng vậy. Gia tộc truyền thừa do mạch của ta truyền thừa. Bất đắc dĩ mất nhiều truyền thừa. Tử tung hổ thẹn. Khổng hoàng thiên nhìn khổng hạc tử. Khổng hoàng thiên lại điểm ngón tay, một quả cầu ánh sáng màu xanh nhập vào ớt khổng hạc tử. Âm âm âm ầm Khổng hạc tử đứng ngây ra đó. Khổng hoàng thiên kiên nhẫn chờ qua một nén nhan sau khổng hạc tử mới rung lên, nhút nhút. Khổng hạc tử kiếp động nói. Đa tạ lão tổ tung, tất cả gia tộc truyền thừa đã bổ sung đầy đủ. Khổng Hoàng Thiên gật đầu, nói U, V, K, M Khổng Hoàng Thiên liếc mọi người một vòng, nhìn hướng Miu Miu. Khi thấy Miêu Miêu thì Khổng Hoàng Thiên hơi biến sắc mặt. Miu Miu khó chịu kêu lên Meo Khổng Hoàng Thiên nhớ mày! Không chú ý miêu miêu mà nhìn hướng dân. Dân. Quy. Quy. Ờ. A À. Người Diêm Xuyên. Khổng hạt tự nói giúp cho Diêm Xuyên. Lão Tổ Tông nghi thức lần này nhờ có Diêm Đế, Diêm Xuyên. Hắn là ngoại thức của khổng gia từng có được vấn thiên lệnh lần này đưa tới tộc mình. Khổng Hoàng Thiên gật đầu, nói, U, V, K, W, -w M. Khổng Hạc Tử lại nói, Lão Tổ Tôn, lúc trước chúng ta không biết người còn có thể trở về. Cứ ngỡ người để lại kho báo nên đã hứa cho Diêm Đế một phần. Khổng Hoàng Thiên nghe Khổng Hạc Tử nói thì nhớ mày, nhưng vẫn chấp nhận sự thật này. Khổng hoàng thiên chật mở miệng nói Ta có thể cho người ba yêu cầu không cao, nói đi Ba yêu cầu Diêm xuyên nhìn thấy khổng hoàng thiên Nếu mày thì hiểu là gã không thích bọn họ Nhưng có một số thứ bản thân nên có thì hắn không chối từ. Diêm xuyên nói Ta muốn thuộc sáng mệnh của khổng gia Thuộc sáng mệnh Khổng hoàng thiên suốt thế vào lúc này chứng minh khi còn ở kỷ đệ tam thì gã đã suy tính ra chút tình huống hiện tại. Có thể từ kỷ đệ tam suy tính đến hiện giờ, năng lực sáng mịn của gã tự nhiên ủi thần khó lường. Chắc chắn thuộc sáng mịn của khổng hoàng thiên rất đáng quý. Khổng hoàng thiên nhìn chầm chầm vào diêm xuyên, Hiển nhiên hắn yêu cầu đã hơi quá đáng. Nhưng khổng hoàng thiên không từ chối Khổng hoàng thiên thẳng nhiên nói Có thể sau này khổng hạt tử hãy truyền dạy đi Khổng hạt tử lên tiếng Tôn lệnh Khổng hoàng thiên nói Còn hai cái nữa Diêm xuyên chỉ vào sáu đệ tử của độc cô thế gia bị trọng thương té trên mặt đất Ta muốn bọn họ Khổng Ma Vương cũng nói dốt. Lão Tổ Tôn Kẻ làm bị thương đệ tử trong tộc chỉ có một mình độc cô Phá Thiên đã bị Lão Tổ Tôn tử hình. Những người này không thương tổn đệ tử của khổng gia. Ngày xưa lúc u hải Lão Tổ muốn bắt khổng Ma Vương thì Diêm Xuyên đã bảo vệ gã. Lúc này gã không ngại thuận tiện trả nhân tình. Khổng Hoàng Thiên gật đầu, nói U, V, K, -w, w, M Còn một cái nữa Diêm xuyên nhìn khổng hoàng thiên, hiếp sâu, nói Ta muốn biết ngươi, sao và một vài người khác trầm tịch, biến mất trong vô tận năm tháng rồi bỗng nhiên xuất hiện là vì sao Khổng hoàng thiên nhớ mắt, nhìn chầm chầm vào Diêm xuyên Khổng hoàng thiên thẳng nhiên nói Mới nãy lời ta nói với xào rồi sau này ngươi sẽ hiểu hết. Khổng hoàng thiên không muốn giải thích nhiều. Diêm xuyên đành gật đầu chấp nhận. Khổng hoàng thiên trả xong ân tình khổng gia, vung tay. Âm âm âm âm. Xung quanh bỗng thanh si ra khối đất trống trên khu vực đó từng tòa cung điện nhô lên. Trung tâm một tòa đại điện, hoàng thiên điện. Khổng Hoàng Thiên thẳng nhiên nói Khổng tước tử Có Khổng Hoàng Thiên thẳng nhiên nói Lập tức triệu hồi tất cả đệ tử của khổng gia và khổng trước trong thiên hạc hội hợp tại Nam Ngoại Châu ở Dương Giang Tôn lệnh Khổng Hoàng Thiên hơi ngừng lại Còn nữa Khổng Hoàng Thiên trầm giọng nói Thông báo cho các đại thế lực trong thiên hạ từ hôm nay trở đi Nam Ngoại Châu ở Dương Giang là họ khổng. Miêu Miêu khó tin nhỏ giọng nói. Mèo! Nam Ngoại Châu Dương Giang 36 cương vực hắn chỉ nói một câu là thành họ khổng. Nghe vào tai đệ tử của khổng gia thì cực kỳ phấn chấn. Khổng tước tử hương phấn nói. Tôn lệnh! Khổng hoàng thiên lạnh nhạt nói, làm xong hai chuyện này hãy báo cho ta biết. Khổng hoàng thiên nói xong bước vào hoàng thiên điện cách không xa, kết, cửa đại điện khép lại. Khổng hoàng thiên xuất thế, làm chuyện thứ nhất chính là độc bá nhất châu. Người khổng gia từ giờ phút này đều cực kỳ phấn khởi, nhìn hoàng thiên điện cách không xa ai cũng cực kỳ sùng bái. Khổng hạt tự đưa ra một khối ngọc gơn ii, nơn a. Diêm đế trong ngọc giảng này có thuật soán nghịnh của khổng gia ta ta mới ghi lại. Diêm xuyên nhận ngọc giảng, gật đầu, nói. Nếu đã vậy thì ta sẽ không làm phiền, cáo từ Diêm xuyên nói rồi đưa ngọc giảng cho triệu a phòng, nàng nhận lấy. Khổng hạt tự rất lễ độ nói. Đi chậm rãi, đám người vương tiện ác giải sáu người độc cô thế gia, theo diêm xuyên dẫn dắt bay hướng hoàng tuyền lộ ở phía xa. Khổng hạt tử, khổng tước tử, khổng ma vương nhìn theo đoàn người diêm xuyên rời đi. Từ giờ phút này, khổng gia chính thức ngẫm cao đầu đi vào trong tầm mắt của người trong thiên hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 11 chương 1 thánh nhân Cờ Ây âm Đại Tần thành Cương thi Diêm xuyên mắt nhìn phía nam Phía sau hắn là một thân ảnh mặc áo bào đen đang quỳ một gối xuống Lập tức thông báo độc cô vô địch độc cô phá thiên đã chết Bảo hắn lập tức thu phục độc cô thế gia Diêm xuyên trầm giọng nói Diêm xuyên vốn không dự định tham dự chuyện của độc cô thế gia. Nhưng một chuyện của khổng gia đã khiến Diêm xuyên hiểu rõ. Thiên hạ biến đổi. Hắn không thể không tăng nhanh tiến độ. Vâng. Chậm sẽ phái người đi vào trò giúp. Nhớ kỹ, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Lần tiên, Diêm xuyên hạ mệnh lệnh quyết tuyệt như thế. Vâng. Người mặc áo bào đen đáp lời, đi xuống đi, vèo. Trong nháy mắt người mặc áo bào đen biến mất không thấy bóng dáng. Thiên địa bù đáp, cõi âm cũng có mặt trời nhưng so với dương gian tất nhiên không bằng. Dương gian có mặt trăng lúc tròn lúc khuyết. Tại cõi âm, mặt trời có lúc tròn lúc khuyết. Cương thi diêm xuyên ngẫm đầu nhìn mặt trời trên cao có chút trầm tư. Dương Giang, Nam Ngoại Châu, Hoàng Tuyền Lộ. Nhóm người Diêm Xuyên đang nghỉ ngơi một chút tại một sơn cốt. Xe rồng kéo bị phá hỏng, nhưng rất nhanh đã được tu bổ lại. Bạch Khởi, Môn Điềm, Kim Đại Vũ, Vương Tiễn. Diêm Xuyên hít sâu một cái nói. Thần có mặt. Bốn người tiến lên. Bốn người cắt khanh. Dẫn theo 6 người của độc cô thế gia, lập tức đi tới độc cô thế gia. Trậm sẽ thông báo độc cô vô địch, để hắn nhanh chóng thu phục độc cô gia tộc. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Vâng. Bốn người lên tiếng trả lời. Không, Diêm xuyên, người muốn chia sẻ độc cô thế gia ta. Một đệ tử độc cô thế gia trọng thương nhất thời cả kinh kêu lên. Giang tập. Các đệ tử độc cô thế gia giận dữ nói Diêm xuyên lạnh lùng liếc mắt nhìn sáu người một cái Doãn hận thiên lại tiến lên phía trước nói Các vị độc cô phá thiên đã chết Độc cô thế gia còn có gì để dựa dẫm nữa Mọi người mặt lạnh nhìn về phía doãn hận thiên Các ngươi cũng nhìn thấy thánh nhân xuất thế Một thánh nhân cũng có thể diệt toàn tộc của ngươi Tiếp theo thiên hạ này còn xuất hiện những tuyệt thế hung nhân giống như khổng hoàng thiên Một trận thiên hạ đại loạn sắp nổi lên Các ngươi không đến mức nhìn không thấu chứ Doãn hận thiên trầm giọng nói Vậy thì thế nào Độc cô thế gia ta không bị bất kỳ người nào khống chế Hà hà hà, các vị vẫn còn giấc mộng làm cường tộc sao? Những lời khổng hoàng thiên nói lúc trước các ngươi còn không rõ sao? Hắn muốn nhất thống dương gian nam ngoại châu? Độc cô thế gia ngươi vẫn còn muốn tìm bọn họ liều mạng hay sao? Cuối cùng đối mặt với tai ơn diệt tộc các ngươi còn không phải ngoan ngoãn đầu hàng sao? Doãn hận thiên cười nói. Ta... Chúng ta có thể di chuyển đến châu khác. Một người quật cường nói. Châu khác. Khổng hoàng thiên còn không có năng lực một lần nuốt vào toàn thiên hạ. Ngươi cho rằng thời thiên hạ loạn lạc, châu khác chưa có cường nhân quật khởi sao. Doãn hận thiên tiếp tục nói. Chúng ta. Tại Đại Trăng có một nửa đệ tử độc cô thế gia. Ít nhất sẽ không làm nô làm phó cho các ngươi Tại Đại Trăng có độc cô vô địch là người lãnh đạo của các ngươi cũng coi như bảo tồn độc cô thế gia Giảng hận thiên khuyên nhủ Độc cô vô địch hắn không phải là người của độc cô thế gia ta Hắn không phải Không phải sao Nếu vậy cũng không phải việc khó Độc cô vô địch chịu lời nhờ của độc cô bổ thiên, lãnh đạo độc cô thế gia Hắn chính là gia chỗ Nếu là các ngươi cân nhắc tới huyết mạc Vậy thời đại này do chính các ngươi tự mình nỗ lực Doãn hận thiên trầm giọng nói Chúng ta Làm sao nỗ lực Độc cô vô địch không cùng huyết mạch với các ngươi Nhưng hậu nhân của hắn lại không hẳn như vậy. Doãn hận thiên đầu độc nói. Mọi người nhất thời yên lặng một hồi. Doãn hận thiên quay đầu nhìn về phía diêm xuyên nói. Thánh vương, thần cùng đi tới độc cô thế gia cũng tiến tiến hành khuyên bảo. Phòng người một vài tổn thất không cần thiết. Chuẩn. Diêm xuyên gật đầu một cái. Mọi người quay về phía diêm xuyên thi lễ. Tiếp theo bọn họ dẫn theo sáu đệ tử độc cô thế gia, ầm ầm vọc về phía đông. Bên trên xe rồng kéo chỉ còn lại diêm xuyên, miêu miêu triệu A Phòng. Xoáng mạng thuật của khổng gia ta đã xem rồi. Triệu A Phòng ngưng trọng nói. Làm sao? Thật sự có chỗ độc đáo có thể tiến hành bổ sung với xoáng mạng thuật do bác hoàng lưu lại. Ta muốn bế quan một thời gian. Triệu A Phòng trịnh trọng nói. Nàng bế quan đi. Ta và Miu Miu sẽ hộ pháp cho nàng. Diêm xuyên gật đầu một cái. meo Miu Miu gật đầu một cái khẳng định. Triệu A Phòng chậm rãi đi trở về bên trong xe kéo, lập tức bế quan. Diêm xuyên, Miu Miu cũng đi tới xe rồng kéo. Về triều, Diêm Xuyên nói, ngang, ngũ lông rít gào, lập tức bay về phía hướng đông bắc. Xe rồng kéo bay chưa đầy hai ngày, ầm, um, trong thiên địa đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Trong lúc nhất thời mây đen lại uồn uồn kéo tới, mơ thanh vang dội bỗng nhiên xuyên qua thiên địa. Dương cử mơ lục thánh nhân đã định, lập tức lên. Mơ dương cách xa nhau. Thánh nhân cõi âm không được vượt qua giới cõi âm. Thánh nhân cõi âm không được vượt giới dương gian. Các tổ chức chịu trách nhiệm bảo hộ muôn dân. Âm âm âm. Mây đen tan đi. Bắt đầu từ giờ phút này, Diêm Xuyên hiểu rõ thiên địa chính thức đi vào quỹ đạo chính. Bên trên xe rồng kéo. Diêm xuyên và Miu Miu nhìn mây đen tan đi Lông mày thoáng nhíu lại Meo! Miu Miu lắc lắc đầu Thế nào Diêm xuyên cười nói “Meo ta không biết Ta cảm giác có người theo chúng ta Miu Miu tỏ ra cổ quá nhìn chung quanh một lần Theo chúng ta Chân mày Diêm xuyên nhíu lại Hắn cũng nhìn chung quanh một lần. Nhưng mặc dù lấy thực lực của Diêm Xuyên hôm nay cũng không thể phát hiện có người nào theo bọn họ. Trong lòng Diêm Xuyên thoáng âm trầm. Khởi hành hết tốt lực. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Ngang! Ngũ Long rít gào, bay nhanh hơn. Cõi âm triều đô đại hình, minh thiên thành. Bốn đại thánh nhân ba vây tấn công Minh Thiên Thành trong lúc nhất thời đã kết động vô sáu cuộc chiến. Có thể từ bài học thất bại của độc cô phá thiên, giờ phút này bốn đại thánh nhân cũng không thể không để ý tới sống chết. Đồng thời cũng khiến Minh Thiên Hàng dẫn theo U, Vinh, Quy, Quy, Â, Nơ, Gơ, ngăn cản bốn đại thánh nhân. Đột nhiên thiên địa phát ra một tiếng động rất lớn. Mưa thanh xuyên qua thiên địa, mưa dương cách xa nhau. Một đám thánh nhân nhất thời biến sắc, ầm, sau một lần va chạm mạnh trong nháy mắt các thánh nhân tách ra. Đỉnh đầu hai thánh nhân ngô thiên tây môn lập tức có mây đen cuồn cuộn, giống như là cảnh cáo của thiên số. Vì sao thánh nhân không thể đi xuyên qua hai giới âm dương? Ngô Thiên cực kỳ khó chịu nói. Ngày xưa, Thánh Nhân Âm Dương có thể đi khắp hai giới. Nhưng hôm nay, Thánh Nhân Dương gian lại chỉ có thể chờ ở Dương gian sao? Trong lúc nhất thời, bốn đại Thánh Nhân thở ra một hơi thật dài. Trong mắt mỗi người không tránh khỏi có một chút cảm giác bất đắc dĩ. Minh Thiên Hàng coi như người gặp may mắn, đừng đến Dương Giang. Ngô Thiên bất đắc dĩ kêu lên. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fiz. Wow. 11 chương 2 điệp hậu và miu miu. M. Ngô Thiên hàng khẽ mỉm cười. Đây không phải là chuyện các ngươi có thể định đoạt được. Đi nhanh đi, bằng không Thiên phạt xuống. Ha ha ha ha ha. Ầm âm ầm. Mây đen càng ngày càng dày đặc. Bốn thánh nhân chỉ có thể bất đắc dĩ. Đi thôi. Hóa Tôn Thiên nói. Mọi người khe khẽ thở dài, đạp không nhanh chóng rời đi. Đứng trong hư không. Minh Thiên Hàng và U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Trầm tư nhìn theo bóng dáng bốn thánh nhân rời đi. Cõi âm, đại tần thành. Trong thượng thư phòng, Diêm xuyên ngồi ở trước bàn đọc sát. Bên trong thư phòng có một đám trọng thần đại trăng đang đứng. Dịch phong ra khỏi hàng, đưa ra một phần tấu chương. Thánh vương, đây là tư liệu thu thập trong mấy ngày nay. Sau khi tổng hợp tất cả mọi mặt về thánh nhân trong thiên hạc đã đưa ra kết luận 15 thánh nhân đã xác định được 13 người Dịch phong trịnh trọng nói Diêm xuyên tiếp nhận tấu chương Chính thánh nhân dương Giang Đông phương bất vại Công dương tử Tuyệt cung chủ Viên thiên cương Thiên cơ tử Bắt ác lão ma Ngột thiền Tây môn Còn có một nửa không biết Sáu thánh nhân cõi âm Khổng ma vương Tạ xuân thu Hóa tùng thiên Mai cao quật Ú Vinh Quy Quy Ò Nơn Gơn Cũng còn có một nửa không biết Dịch phong báo tên của từng người ra. Thánh nhân. Chân mày Diêm Xuyên nhếu lại. Không ngờ lại đều là người quen. Trong mắt Diêm Xuyên ló lên một ti phức tạp. Thánh vương căng cứ vào tin tức từ khắp nơi truyền đến. Những thánh nhân này có thực lực cực kỳ hung hãng. Quy lực của bọn họ còn gấp 10 lần thánh nhân ngày xưa. Dịch phong lo lắng nói. Diêm Xuyên gật đầu nói Không sai trước đây độc cô phá thiên vừa mới chết không lâu Đám người bạch khởi đã tự mình chứng kiến Độc cô phá thiên tổ tiên cử trọng thiên Nhưng sau khi trở thành thánh nhân Điều động thế lực lớn thiên địa Thực lực có thể ổn định tại tổ tiên thập nhất trọng thiên Thậm chí tiếp cận vô hạn với thập nhị trọng Đây chỉ là tổ tiên cử trọng thiên Nếu như tổ tiên thập trọng thiên thành thánh nhân Thực lực không phải hoàn toàn tương đương với tổ tiên thập nhị trọng thiên sao Sắc mặt dịch phong trầm xuống Không sai Diêm xuyên gật đầu một cái Trong thư phòng quần thần nhất thời bàn tán nghị luận Vẽ mỗi người đều vô cùng lo lắng Không cần lo lắng quá mức. Cứ giữ vững biên giới đại trăng là được. Trẩm điều động tư thế thiên hạ đại trăng, thánh nhân cũng không làm gì được trẩm. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Vâng, mọi người lên tiếng trả lời. Dương Giang Xe rồng kéo đang chở Diêm xuyên, miêu miêu triệu A phòng nhanh chóng bay đi. Giờ phút này bọn họ đang di chuyển trên không trung của một vùng biển rộng. Thời khắc xe rồng lướt đi giống như con thoi phía trên mặt biển mênh mông vô bờ, đột nhiên sương tuyết rơi xuống. Càng kẹp càng kẹp, tất cả biển rộng đều bị đông lại. Không khí càng ngày càng lạnh, càng ngày càng buốt ra. Dần dần, ngủ long dường như cảm giác bản thân mình cũng sắp bị đông cứng. Lạnh quá. Thất Sát cả kinh kêu lên. Đúng vậy, làm sao bỗng nhiên lạnh như thế? A, lông cáo của ta đông lạnh không còn triệt. Ta, mặc ta đông cứng rồi. Các long mỗi người đều sợ hãi kêu lên. Tỉnh lại. Đột nhiên tiếng hét lớn của Diêm xuyên truyền đến. Ngũ lông giật mình một cái, bọn họ chợt phát hiện Lạnh giá quanh thân lập tức tan đi Trước mắt vẫn là biển rộng xanh ngắt Vừa nãy, đó là ảo cảnh sao Tất cả đều là ảo giác sao Bộp bộp bộp Hi hi Ngũ lông ngu xuẩn, thật là ngu Một chuỗi tiếng cười giống như tiếng chuông bạc từ trên không trung phiếu xa truyền đến Meo chính là nàng theo Miu miêu đột nhiên ngẫm đầu lên Diêm xuyên cũng ngưng trọng nhìn lên không trung Ngũ Long là tổ tiên Quy lực huyện cảnh không phải là chuyện nhỏ Theo hướng miêu miêu nhìn tới Diêm xuyên lại nhìn thấy Trên đám mây giữa không trung Có một nữ tử nghiêng nước nghiêng thành đang đứng Nữ tử tóc mây được vấn lên Lộ ra gáy trắng xinh đẹp tuyệt trần Toàn thân nàng mặc một bộ y phục bằng lụa màu xanh lam tôn lên vóc dáng cực kỳ đầy đạn thon dài hoàng mỹ. Khuôn mặt nàng ôm nhu. Phía sau lưng là đôi cánh điệp lớn màu xanh lam đang chết động. Điệp hậu. Trong mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại. Hắn lập tức nhận ra nữ tử này là ai? Ngày xưa tại cõi âm thiên nhân cung. Nữ tử bị thương thiên huyền diệu phong ấm Sau đó điệp hậu đã được giãn hận thiên giải phong Meo. Miu miu dựng thẳng bộ lông lên Có phần đề phòng nhìn trên không điệp hậu Giờ phút này ánh mắt điệp hậu lại nhìn chầm chầm vào miêu miêu. Huyền diệu quả nhiên ngươi không chết Ngươi đã phong ấm ta lâu như vậy Hiện tại chúng ta cũng nên tính sổ thôi Bây giờ, ngươi lại biến thành con mèo nhỏ như vậy sao? Hi hi! Thật buồn cười. Trong mắt điệp hậu lón ra một sự khoái trá cười trên nỗi đau khổ của người khác. Miu Miu đứng ở trên vả vai diêm xuyên, phẫn nộ lông trên toàn thân đều dựng đứng lên. Ta không quen ngươi. Meo, ngươi mới đáng cười. Mèo nhỏ thì thế nào? Mèo nhỏ cũng có thể đánh hồ điệp. Miu Miu nhất thời kêu lên. Mèo nhỏ đánh hồ điệp. Miu Miu diêm xuyên cảm thấy sưởng sốt. Bọn họ đang đấu vỏ mồm sao? Hi hi hi quên ta cũng không có tác dụng. Dù sao đi nữa cái thù này đã kết. Nếu không phải ta nhìn thấy khổng hoàng thiên suốt thế ta còn không biết ngươi vẫn sống. Cha cha. Điệp Hậu nói với vẻ khôi hài. Hự, dù sao đi nữa ta cũng không quen ngươi. Miêu miêu khó chịu nói. Diêm xuyên lại hít sâu một cái nói. Điệp Hậu, ta biết ngươi bị phong ấm nhiều năm, tâm có oán khí. Nhưng năm đó Huyền Diệu cũng đã chết rồi. Nơm oán ngày xưa hẳn cũng nên kết thúc đi. Điệp hậu bỗng nhiên hiếu kỳ nhìn về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên. Ta đã nghe qua đại danh của ngươi. Những năm này ngươi đã làm không ít chuyện. Thần sắc Điệp hậu ngạc nhiên nói. Nói xong trong mắt nàng chợt ló lên một tia lam quang Khế ước Cộng Sinh. Huyền Diệu, ngươi và Diêm Xuyên lại thành lập Khế ước Cộng Sinh. Đồng sinh cộng tử Điệp hậu chân mày nhớ lại Mêu ai cần ngươi quản Miêu miêu tự nhiên không cho mặt mũi Giờ phút này ngủ lông ở phía trước xe rồng lại không nói được lời nào Ngày hôm nay ta nhất định phải quản rồi Sắc mặt điệp hậu lạnh lẽo nói Điệp hậu ngươi muốn làm gì Diêm xuyên trầm giọng nói Tâm tính Điệp Hậu biến hóa quá nhanh. Vừa nãy Diêm Xuyên còn không cảm thấy sát khí. Nhưng chỉ trong chết mắt trên người Điệp Hậu lại tản phát một tiên sát khí. Meo Đại Hồ Điệp này nhất định là muốn đánh nhau. Diêm Xuyên, chúng ta liều mạng với nàng. Miêu miêu nhất thời kêu lên. Ngươi không phải đối thủ của nàng. Diêm Xuyên ngưng trọng nói. Cái gì? Không thể nào, meo Miu miu lập tức kêu lên. Khế ước cộng sinh. Hừ, muốn chết cùng chết đúng không? Không đúng. Trong mắt điệp hậu đột nhiên lại lón lên lam quang Quanh thân điệp hậu đột nhiên tản mát ra một sát khí ngập trời. Lại có thể là ký cộng sinh bên trong khế ước cộng sinh. Nói cách khác, Diêm Xuyên chết, ngươi cũng chết Nếu như ngươi chết, Diêm Xuyên lại không chắc sẽ chết Hừ, huyền diệu, ngươi tốt xấu gì cũng đã từng phong ấm ta Bây giờ ngươi lại tự sỉ nhục mình như vậy, hạ khế ước này Như vậy không phải ta còn thấp hơn Diêm Xuyên một cấp sao Ngươi, ngươi, ngươi để ta ở chỗ nào Tâm tình Điệp Hậu bỗng nhiên trở nên phẫn nộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow. 11 chương 3 Điệp Hậu và Miu Miu 2. M. E.O. Chuyện đó liên quan tới mũi người à. Miu Miu nhất thời kêu lên. Miu Miu nói xong, dường như đã hoàn toàn dẫn cháy ngọn lửa tức giận trong lòng Điệp Hậu. Hừ, chuyện có liên quan đến ta hay không ta mặc kệ. Huyền Diệu, ngày hôm nay ta đến chính là để báo thù. Ta nhất định phải báo được thù. Điệp Hậu có chút tức giận kêu lên. Điệp Hậu, Diêm xuyên còn muốn lên tiếng nhưng Điệp Hậu căn bản không để ý tới hắn. Huyền Diệu, ngươi trả giá đắt đi. Vận rủi thiên quang Điệp hậu nhất thời kêu lên Chỉ thấy con ngươi của Điệp hậu Đột nhiên biến thành màu xanh lam Quanh thân còn phóng ra vô số lam quang Nàng vung tay lên trời Lúc trước thiên địa vốn đang là ban ngày Bỗng nhiên hoàn toàn biến thành màu lam Màu lam nhuộm cả bầu trời Trong lúc nhất thời Tất cả thiên địa đều là lam quang vận rũi À, à Giờ phút này tất cả ngũ Long đều trợn tròn mắt Ngũ Long đã từng nhìn thấy loại ánh sáng vận rũi này Dù sao đi nữa triệu A phòng tùy ý phóng ra loại lam quang này quá nhiều lần Nhưng bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng nào khủng bố như vậy Nhụm kín cả bầu trời căn bản không có chút điểm mù nào Hoàn toàn không có chỗ nào để trốn tránh Ngang Ngũ lông rên rỉ Sắc mặt Diêm Xuyên cũng trầm xuống Tất nhiên hắn biết về sự khủng bố của ánh sáng vận rủi này Mình, Miêu Miu, thậm chí Triệu A Phòng Bế quan bên trong xe rồng cũng phải gặp Lam quan tùy ý đến này Diêm Xuyên đã từng nghe Doãn Hận Thiên nói Điệp Hậu có tính cách tùy tiện Hẳn đây cũng là tùy tiện đi Meo. Miu Miu muốn song lên tranh cãi. Diêm xuyên lại gơ tay vội một cát, nắm lấy Miu Miu, không cho Miu Miu tiến lên. Âm! Uhm. Tán thiên đồng quan đột nhiên song lên trời. Tán thiên đồng quan biến thành cực kỳ hùng hậu. Nắp quan tài mở ra, nhức thời bao vây xe rồng ở bên trong. Lại là một cái tán thiên đồng quang. Hờ! Thần sắc điệp hậu thoáng động. Rào, Lam Quan cùng cuộn tùy ý chiếu qua, nhất thời đánh vào bên trên Tán Thiên Đồng Quang. Tán Thiên Đồng Quang ngăn cản Lam Quang ủi dị kia. Hốt lòng, Diêm Xuyên vung tay lên. Trong nháy mắt xe rồng giống như con thoi lướt qua biến mất bên trên biển rộng. Cõi âm, Đại Tần Thành. Cương Thi Diêm Xuyên cũng sử dụng một cái Tán Thiên Đồng Quang. Kết, xe rồng hạ xuống bên trên quảng trường. A Thánh Vương. Ngũ Long bái lạy nói. Cương Thi Diêm xuyên lại cũng không để ý tới Ngũ Long, mà phân tích thực lực của Điệp Hậu. Bên trên biển rộng tại Dương Giang, một cái quan tài lớn rơi vào trong biển rộng. Hi hi hi, năm xưa thương thiên huyền diệu ngông cuồng tự đại. Hiện tại lại muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Mèo, Diêm Xuyên ta liều mạng với nàng. Miu Miu kêu lên. Không được, Miu Miu, ngươi lập tức đi tới đầu kia đi. Ngươi không phải là đối thủ của nàng. Thực lực của Điệp Hậu quá cao. Diêm Xuyên kêu lên. Không đi, không đi. Ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Miu Miu lập tức cự tuyệt nói Hi hi Vô dụng Ánh sáng vận rũi của ta không chỉ có thể từ trên trời rán xuống Thậm chí có thể chiếu tới tận đáy biển Điệp hậu cười nói Sau đó liền thấy điệp hậu vung tay lên Nhất thời Từ phía dưới biển rộng Từ trên bầu trời Từ bốn phương tám hướng Không hề có góp chết nào chiếu về phía tán thiên đồng quang Không tốt. Sắc mặt diêm xuyên trầm xuống. Ẩm. Ngay lập tức một biển máu cuộn trào khuyết tán ra. Siêu cấp thần thông xuất hiện. Vô số biển máu cuồn cuộn trong chết mắt đã bao vây tán thiên đồng quang Trên không trung của biển máu, diêm xuyên lướt sóng đứng chờ. Ẩm. Lam Quan cùng cùng xông thẳng tới chỗ Diêm Xuyên. Trong chớp mắt, Lam Quan đã tiến hết vào trong cơ thể Diêm Xuyên. Bọt! thân thể Diêm Xuyên ầm ầm nổ tung trở thành một vũng máu. Rõ ràng, đây chỉ là một huyết thần tử. Rất nhanh, cách đó không xa, lại có một Diêm Xuyên khác nhô lên phía mặt trên biển máu. Ồ, biển máu Thần sắc Điệp Hậu thoáng động. Điệp Hậu, huyền diệu đã thành quá khứ. Hiện tại chỉ là một con mèo nhỏ mất trí nhớ. Ngươi tội gì phải dây dư như vậy? Diêm Xuyên hít sâu một cái nói. Diêm Xuyên có thể cảm nhận rõ ràng về thực lực của Điệp Hậu. Ngày xưa bộ tộc Hồ Điệp dẫn động thiên điệp. Nàng ấp nhất phải là tổ tiên thập nhị trọng trời Thực lực quá hung hãn. Diêm xuyên không muốn pha chạm quá nhiều Con mèo nhỏ mất trí nhớ Ta mặc kệ Diêm xuyên, giao huyền Diệu ra Điệp hậu lắc đầu nói Nếu như ta không giao ra thì sao Diêm xuyên cũng lạnh lùng nói “Meo, Diêm xuyên Để ta ra ngoài Ta muốn liều mạng với nàng Mêu Đại hồ điệp thì ghê gớm lắm sao Mêu Mêu Ở sâu bên trong biển máu Bị bản thể của diêm xuyên ngăn cản Biển máu Được lắm Ta phá biển máu cho ngươi xem Tới lúc đó ngươi còn trốn được Ở chỗ nào Điệp hậu cười nói Nói xong Điệp hậu bỗng nhiên vung tay lên Một trưởng cương lớn với hình dáng hồ điệp từ trên trời dáng xuống. Thập nhị trọng lực. Sắc mặt viêm xuyên trầm xuống. Lực lượng tổ tiên thập nhị trọng. Dưới một trưởng bay, so với một trưởng của độc cô phá thiên thánh nhân ngày xưa còn hung mảnh hơn. Một trưởng vừa ra, hư không đột nhiên bị nghiền nát xuất hiện vô số vết nứt. Trưởng còn chưa tới. Trượng thế hình thành trùng kích Đã oanh kích một huyết thần tử đang đứng trên biển máu Khiến huyết tử thần sụt đổ Âm um, Huyết thần tử mới lại nổ tung Trượng lực khổng lồ thậm chí phong tỏa hư không xung quanh Thậm chí biển máu cũng không tiện di chuyển Chỉ có thể cảm nhận được cổ lực lượng khổng lồ trùng kích vọt tới Sâu trong biển máu Diêm xuyên một tay đỡ tán thiên đồng quang một tay nắm lấy Miu Miu. meo Miu Miu cực kỳ lo lắng. Miu Miu, nàng muốn đối phó chính là ngươi. Ngươi đi mau, ta có thể chạy trốn. Diêm xuyên kêu lên. Không được, meo ngươi sẽ bị nguy hiểm. Miu Miu dạy du nói. Có lúc thần kinh Miu Miu lớn. Nhưng giờ phút này nó cũng hiểu được. Diêm xuyên căn bản không đối phó được với điệp hậu trước mắt. Điệp hậu trước mắt quá mạnh mẽ. Mình sao có thể vứt bỏ Diêm xuyên lại một mình bỏ trốn được. Được rồi tin tưởng ta. Nói xong, Diêm xuyên ném miêu miêu về phía tán thiên đồng quan. Sau đó nhanh chóng đóng nắp tán thiên đồng quan lại. Meo ta không muốn. Miu Miu lo lắng gào thét. Bởi vì sau khi tiến vào Tán Thiên Đồng Quang, Miu Miu liền thấy được tất cả biển máu đều nổ tung về bốn phía. Một lực lượng hủy diệt khổng lồ xông thẳng đến tất cả mọi thứ. Két, Tán Thiên Đồng Quang khép lại, Miu Miu bị truyền đến cõi âm. Diêm xuyên lại xoay tay thu hồi Tán Thiên Đồng Quang. Sau đó hắn đưa tay lấy ra đại định thiên tỳ ném về phía đối phương. Quy lực một chưởng này quá mạnh mẽ, thật sự đã vượt qua giới hạn của biển máu. Diêm xuyên không thể ngồi chờ chết, chỉ có thể cố gắng phản kháng. Âm! Um, một tiếng động khủng bố vang lên. Trên khắp mặt biển nổ vang. Ngoài trừ biển máu ra, khu vực biển rộng xung quanh dâng lên một đợt sóng thần ngập trời. Sóng thần sông thẳng tới va chạm vào tất cả mọi thứ xung quanh. Âm! Um, dưới một chưởng mạnh mẽ như vậy, nước trong biển rộng cạn sạch để lại một cái hố lớn. Điệp hậu đứng ở trên không, khẽ như mày. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! Mở một chương 4 tỷ muội Kỳ Hoa. B. Hiếu dưới, một ngọc tỷ lớn ngăn cản một phần uy lực trưởng kia của mình. Phía dưới ngọc tỷ là vũng máu nhỏ chỉ khoảng bằng chậu rửa mặt. Thiếu một chút, biển máu đã hoàn toàn bị tiêu hao hết. Thình thịt. Thình thịt. Phía trên vũng máu nhỏ truyền ra những tiếng tim đập. Âm. Vũng máu nổ tung. Sau đó biển máu lại lập tức xuất hiện. Diêm xuyên nâng đại định thiên tì, chậm rãi từ trong biển máu nhô lên. Diêm xuyên thở hổn hẳn, nhưng khí thế lại tăng hơn, ơ, nâng, nâng, lúc trước một phần. Vừa nãy ngươi chỉ là tổ tiên lục trọng, hiện tại lại là tổ tiên thất trọng. Điệp hậu kinh ngạc nói. Điệp hậu kinh ngạc, Diêm xuyên cũng cảm thấy kinh ngạc. Không phải chứ Điệp hậu làm sao có thể thấy rõ tu vi của mình như vậy được Điệp hậu tức giận của ngươi đối với huyền diệu cũng nên bỏ đi Diêm xuyên thở một hơi nói Bỏ Làm sao có thể bỏ được Điệp hậu quyết không buông tha nói Mà giờ phút này Mưu miu đột nhiên bị truyền tốn tới đại Tần thành tại cõi âm Mêu Diêm xuyên Ngươi là tên đại hỗn đảng Miu miêu nhất thời gấp muốn khóc Miu Miu Ngươi không nên đi Nơi đó rất nguy hiểm Cương thì diêm xuyên lập tức khuyên nhũ Không được, meo Miu miêu nhất thời tỏ ra quật cường nói Không gian truyền tống của khế ước, meo Miu Miu kêu to một tiếng Trong nháy mắt Miu Miu đã biến mất không thấy bóng dáng nữa. Tại Dương Giang, Diêm Xuyên và Điệp Hậu tiếp tục đối đầu. Vù, bên cạnh Diêm Xuyên đột nhiên xuất hiện một vòng sáng. Miu Miu đột nhiên xuất hiện. Diêm Xuyên, ngươi là tên đại hổn đảng. Miu Miu quay về phía Diêm Xuyên giận dữ nói. Nói xong, Miu Miu nhức thời bay đến trước mặt Diêm Xuyên. Vẽ mặt thù hận nhìn về phía điệp hậu. Meo đại hồ điệp, muốn đánh thì tới đây. Mêu Mêu liều mạng với ngươi, meo Mêu. Mêu Mêu gào lớn, ầm. Phía sau Mêu Mêu đột nhiên nhô lên ba nghìn thiên đạo, vẽ mặt phẫn nộ nhìn điệp hậu. Nhìn dáng vẽ tức tới nổ phổi của Mêu Mêu, tức giận trong lòng điệp hậu trái lại dường như đã tiêu tanh. Trên khu mặt mỹ lệ của điệp hậu bỗng nhiên lộ ra một nụ cười chiến thắng nói. Giết ngươi! Ngươi là chị ruột của ta, ta làm sao giết ngươi được? Chị gái! Diêm xuyên nhất thời sửng sốt. Chị gái! Miu Miu đang khí thế hùng hổ, bỗng nhiên bị choáng phán. Sau khi bối rối một lúc, miêu miêu nhất thời phản ứng lại. Chị gái mụi ngươi ý. Ngươi là hồ điệp ta là mèo, sao có thể là tỉ muội được? Diêm xuyên cũng kinh ngạc không ngớt. Có thể như vậy sao? Không giống chủng loại mà. Quả nhiên cái gì ngươi cũng không nhớ rõ. Điệp hậu nhìn chầm chầm vào miêu miêu, thần sắc rõ ràng đang cười trên sự đau khổ của người khác nói. Mèo còn muốn gạt ta? Ta không sợ ngươi. Miu Miu nhất thời kêu lên Diêm Xuyên bỗng nhiên ngăn cản miêu miêu Trên nét mặt Diêm Xuyên có chút tin tưởng Hắn nhớ lại tất cả những điều Điệp Hậu đã nói tới lúc trước Dường như cũng có phần đốn Điệp Hậu, ngươi nói miêu miêu và ngươi là tỉ muội Tại sao? Ngươi là Điệp Hậu, nàng Diêm Xuyên tò mò hỏi Hi hi hi Vậy thì đã sao? Ta là điệp hậu, hồ điệp toàn thiên hạ đều là hóa thân của ta. Năm xưa ta chỉ lấy thân hóa tộc mà thôi. Ta là con hồ điệp thứ nhất trong thiên địa. Huyền Diệu. Điệp hậu cười nói. Con mèo thứ nhất trong thiên địa. Lấy thân hóa tộc. Thần sắc diêm xuyên thoáng động. Mèo. Mêu Mêu kinh ngạc kêu lên. Tuy rằng đã ký khế ước cộng sinh với hắn khiến ta mất mặt. Tuy nhiên, huyền Diệu nhìn thấy vẻ bất hạnh của ngươi ta cảm thấy hài lòng hơn nhiều. Hi hi hi. Điệp hậu bỗng nhiên lại nở nụ cười. Mêu Mêu. Diêm xuyên. Đây là một đôi tỉ mùi kiểu gì vậy? Mêu ta không phải là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi nhận lầm người, không, ngươi nhận sai mèo rồi." Miêu Miêu nhất thời thể thốt phủ quyết nói. "Hi hi hi, Huyền Diệu, kiếp này ngươi đúng là khả ái. Ta nhớ được thời điểm ngươi kiếp trước mỗi ngày đều nghiêm mặt, giống như bất kỳ ai cũng mắc nợ ngươi vậy. Thật không ngờ được, ngươi lại biến thành như vậy." "Hi hi hi." Điệp Hậu cười vô cùng hài lòng. Meo u, Miu Miu rất khó chịu nhìn chầm chầm vào Điệp Hậu. Lúc này, Diêm Xuyên dường như bỗng nhiên kịp phản ứng. Những đề phòng trước kia lập tức tan biến. Diêm Xuyên nhất thời trịnh trọng nói. Điệp Hậu, vừa nãy ngươi tới là muốn thăm dò ta sao? Dù sao, tuy rằng lực lượng vừa nãy của Điệp Hậu lớn, nhưng đại đạo cũng vô dụng. Điệp hậu nhìn Diêm Xuyên trong mắt mang theo một tia thăm dò nói Đó là đương nhiên Chỉ có điều tu vi của ngươi quá thấp Tuy rằng ta và huyền diệu từ nhỏ đã tranh cãi đến lớn Tuy rằng từ nhỏ nàng đều éo ta một đầu Nhưng nàng chung quy vẫn là tỷ tỷ của ta Ta cũng không muốn nàng chết quá sớm Bằng không sau này ta sẽ không có người chơi cùng. Diêm xuyên thoáng ngưng trọng. Lúc trước lão Miêu đã đưa cho ta tài liệu của ngươi. Diêm xuyên đại trăng. Phát triển không tồi. Tuy nhiên, chung quy vẫn còn kém xa. Điệp hậu lắc đầu nói. Mêu, ngươi mới kém xa. Miu Miu khó chịu nói. Hi hi hi, huyền Diệu, ta phát hiện kiếp này ngươi rất thích nổi giận." Điệp Hậu lại cười trêu nói. "Thấy ngươi liền cảm thấy không thoải mái." Meo meo ngẩng đầu nói. "Không thể như vậy được. Huyền Diệu, các đại cường giả kỹ để tam thi nhau thức tỉnh. Nếu như ngươi cứ vậy sẽ chịu thiệt lớn. Điều động đại thế lực thiên địa sao? Ngươi bởi vì Dù sao đi nữa ngươi không còn là thánh nhân nữa Cho dù điều động đại thế lực thiên địa cũng không thể sánh bằng với thánh nhân Ta cũng không thể mỗi giờ mỗi khắc giúp ngươi được Điệp hậu lắc đầu một cái Không cần ngươi giúp Miu miêu quật cường kêu Có ta ở đây bất kỳ ai cũng đừng nghĩ tới chuyện tổn thương miêu Miu Diêm xuyên trầm giọng nói Thần sắc điệp hậu lại trở nên lạnh lẽo nói. Hừ, vừa nãy nếu không phải nhìn thấy ngươi không để ý tới chuyện chết sống giúp huyền Diệu, ta nhất định sẽ đòi mạng ngươi. U, V, W, W, M. Sắc mặt diêm xuyên cũng lạnh như băng. Khế ước cộng sinh thì thế nào? Ta vẫn có thể lấy thần hồn của ngươi cưỡng ép luyện hóa cho huyền Diệu như thường. Điệp Hậu cao ngạo nói: "Meo, luyện muội ngươi ấy, nếu Diêm xuyên có chuyện, ta sẽ liều mạng với ngươi." Miêu Miêu nhất thời khó chịu nói: "Hi hi hi, Huyền Diệu, ngươi đúng là vẫn kỳ quái, hi hi hi." Tâm tình Điệp Hậu lại đột nhiên thay đổi nói: "Ờ." Bộ dạng Miêu Miêu rất tức giận. Tình cảnh chật biến thành yên tĩnh. Điệp hậu lại nhìn Diêm Xuyên, và miêu miêu trên người Diêm Xuyên một chút, cuối cùng khẽ mỉm cười nói. Cũng được ta mặc kệ ngươi. Dù sao đi nữa, còn có người quan tâm ngươi hơn cả ta. Ồ, ai? Chân mày Diêm Xuyên nhớ lại nói. Bởi vì Diêm Xuyên nghe ra, người trong miệng Điệp hậu khẳng định không phải là mình. Điệp hậu khẽ mỉm cười nhìn về phía Diêm Xuyên nói. Diêm xuyên, ngươi đang tìm tán thiên động quan sao? Thần sắc Diêm xuyên thoáng động. Điệp hậu biết. Ta đương nhiên biết. Trước đây không lâu ta còn đứt thân tận mắt nhìn thấy nữa. Điệp hậu cười nói. Vẫn xin báo cho. Diêm xuyên hít sâu một cái nói. Cõi âm đông ngoại châu. Điệp hậu nói. Ngươi sẽ không nói là đại tần thành chứ?" Diêm xuyên cổ quái nói. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fiz. Wow. 11 chương năm thể hiện thần uy. Hờ, hi hi hi. ngươi có hai thân thể là bí mật sao? Ta cần thiết phải nói chính là ngươi sao?" Điệp Hậu cười nói. Vẫn xin báo cho Diêm Xuyên lại nói, Cõi âm, nơi cực đông của Đông Ngoại Châu, ô Minh Hải trên tay ủi như lai. Điệp Hậu nói, Ủi như lai. Trong mắt Diêm Xuyên nhất thời cứng lại, Diêm Xuyên tất nhiên đã từng nghe qua cái tên này. Đông Ngoại Châu cõi âm trước đó Đại Trăng còn chưa xuất thế, Thánh nhân hóa tôn thiên cũng không dám trêu chọc vào hung nhân này. Hắn là chủ nhân của Âu Minh Hải tại Đông Ngoại Châu. Hi hi hi! Ngươi nghe thấy là quỷ như lai cũng không dám đi tranh đoạt Tán Thiên Đồng Quang sao? Điệp Hậu cười nói. Ngươi không cần kích tướng. Tán Thiên Đồng Quang là của ta. Chỉ cần ta biết vị trí ta chắc chắn sẽ toàn lực đoạt lại. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Mặt khác lại cho ngươi một tin tức nữa. Thần sắc Điệp Hậu thoáng động nói. Ồ, ta biết một hoàng hậu của ngươi hình như bị tổn thương mệnh cát. Điệp Hậu cười nói. Không sai. Diêm Xuyên không che giấu. Diêm Xuyên vẫn tìm kiếm phương thức giải cứu thương thế của tự tử. Muốn cứu nàng cũng không khó. T.E. Nâng. Nâng. Hữu Như Lai này nắm giữ một cái luân hồi Cáo mũ luân hồi này có tên là thiên mệnh luân hồi Nếu như nhận được lực lượng luân hồi này Muốn cứu hoàng hậu kia của ngươi tất nhiên vô cùng thoải mái Điệp hậu nói Mèo tự tử tỷ tỉ, tỉ được cứu rồi Ánh mắt miêu miêu sáng lên Thiên mệnh luân hồi Trong mắt Diêm Xuyên cũng lón ra một tia vui mừng. Đa tạ Điệp Hậu cho biết. Tin tức này so với tin tức tán thiên đồng quan càng quan trọng hơn. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Hi hi hi, không thể tưởng tượng được, ngươi vẫn là một kẻ có tình. Trong mắt Điệp Hậu lón lên một tia trêu tức. Thiên hạ 60 đạo luân hồi. Trước đây không lâu. Ta vừa mới thấy một cái mà thôi. Muốn biết có làm gì, ở nơi đâu, lại có tác dụng thế nào, không biết là phải đến năm nào tháng nào. Lần này được Điệp Hậu cho biết tương lai tử tử khôi phục, Diêm Xuyên ta nhất định sẽ dẫn tử tử tới bái tạ. Diêm Xuyên chính thức nói. 60 đạo Luân Hồi Ai nói là 60 đạo Luân Hồi? Diệp Hậu có chút sửng sờ. Giản Hận Thiên nói: "Chẳng lẽ không đúng là 60 đạo luân hồi sao?"